Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, một ngày đầu tuần cho tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ truyện có thời lượng dài 4 tập Của tác giả rất quen thuộc, tác giả Chín Nguyễn Câu chuyện, bộ truyện có tựa đề là làng thờ quỷ dữ Một câu chuyện rất hay thưa quý vị Trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ xin được hân hạnh Mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 bộ truyện Làng thờ quỷ dữ tác giả Chiến Nguyễn qua phần diễn đọc của Đinh Sơn. Buổi trưa mùa hè sau cây nắng tháng 6 như đổ lửa xuống mặt đất, dọc con phố thường ngày vô cùng ồn ào, lúc này lại thưa thức người đi lại. Từ trong một tòa nhà văn phòng Có hai người thanh niên trẻ Bước đi vội vàng ra bên ngoài Tiến về quán trà đá vì hè bên đường Khâu khí tuy nóng đực Nhưng gương mặt của cả hai Lại tỏ rõ sự thoải mái Thế hai người bước vào quán như một thói quen Có sẵn bà chủ quán nước Bưng ra hai cúp trà đá Bà vừa cười vừa cất tiếng nghe nói công ty của hai đứa Cho phép năm ngày về không Đang lúc thời tiết nắng nóng thế này Được xếp cho đi biển thì còn gì bằng Đúng là cái bà xếp ấy nhìn có vẻ khó tính nhưng mà cũng tâm lý phết nhỉ? Bà câu thầy niên trìm biệt đáp. Úi dạ ơi, bà ấy dễ tính gì. Chẳng qua vừa đi được lô hàng cả mấy chục tỷ. Cộng thêm nhà bà ấy cũng đang có chuyện đó cho nên mới vậy thôi. Và cháu không có đi du lịch cùng công ty. Từ khi ra Tết đến giờ cháu bận biểu chưa có về thăm gia đình. Cho nên là đợt này ai tranh thủ về một chuyến. Bởi vì sau đợt này không biết đến bao giờ mới lại được nghỉ, nghỉ dài như vậy. Bà trừ quán nhìn sang cầu thanh niên còn lại rồi hỏi Thế còn cậu thắng chắc là đi cùng công ty hả? Nhớ cô quà cho tôi đi nhé Ngày thanh niên tiền thắng lắc đầu Không, cháu cũng không đi Mấy cái chỗ du lịch đó cháu đi nhiều quá rồi chẳng muốn đến Lần này cháu về quê cùng với Lâm luôn Chơi thân với nhau mấy năm rồi còn chưa biết nhà nó Tự nhiên là thích về quê cùng với nó cảm thấy háo hức hơn Là đi du lịch đấy Bà hàng nước cười vui vẻ Bà biết những lời của Thắng không phải là những lời bao hoa khoác lác, mà đó lại là sự thật. Vậy Thắng là dân gốc thành phố của gia đình giàu có. Chuyện đi du lịch với Thắng chẳng khác nào, người ta đi ra chợ mua thức ăn. Ngay cả việc đi làm công ty có lẽ cũng chỉ là do Thắng thích trải nghiệm, chứ đồng lương của cả đời làm nhân viên, cũng chờ chắc mua đồ nổi cái bánh xe mà anh ta đang đi. Bà chủ quán lúc này liền nói, mỗi một vùng quê đều có những phong tục tập quán khác nhau, thế nhưng mà điểm chung là bình yên, không khí trong lành dịu chịu, không hối hả bon chen ngột ngạt như trên thành phố. Tôi nhớ không lầm thì cậu Lâm có lần nói với tôi, nhà cậu ấy xung quanh đều là đồi núi có phải không? Lâm Đình cười mà đáp, câu nhớ dài quá nhỉ? Cho cô cháu thì yên bình lắm, mà đồ nhà cửa cũng thừa thớt, chỉ là những quả đồi nhỏ thôi, không quân lớn thế nhưng vấn độ để cảm nhận được cảnh núi rừng sáng đến chỉ cần răng hinh nhà ngồi là có thể nghe được rất nhiều tiếng chim hót rộn ràng chứ không phải là tiếng uh, còi xe in ngòi như ở thành phố này đâu thẳng ánh mắt có vẻ hào hứng sẽ lẫn câu chuyện của lâm và bà hàng nước rừng vàng biển bạc tôi cũng không có ít lần đi đến các địa điểm du lịch ở tây bắc nhưng đều là những uh, khách sạn trong khu kinh doanh du lịch sầm uất chưa từng được trải nghiệm thực tế cuộc sống của người dân bản địa nơi như thế nào cũng là chút tò mò không biết cảm giác nằm ngồi trong ngôi nhà sàn trời vời trên núi trong đêm tĩnh lặng xung quanh không có bóng người nào ra sao Lâm nhị thắng rồi nói chú tôi và khu tiên bắc khác nhau nhiều nhưng mà về nhà tôi lần này ông cũng được trải nghiệm những cái điều mới mẻ tùy chỗ tôi chưa có thuộc vùng sâu vùng xa thế nhưng mà cũng có những thứ mà nơi vùng sâu vùng xa chưa chắc đã có Nhưng ngôi nhà đá cổ bây giờ hiếm nơi còn lắm. Thôi đi vào làm việc nốt đi. chiều về tôi còn đi mua ít quả cá về cho mấy đứa cháu ở nhà. lần này đi xe của cầu về không phải là đi xe khách, cho nên tranh thủ quân thêm một ít đồ. lấm móc trong túi của mình ra mấy đồng tiền lẻ trả cho bà bán nước. rồi cả hai nhanh chóng trở vào văn phòng để làm việc. buổi tối hôm ấy thắng hào hức lắm, cứ nghĩ đến mấy ngày tới được trải nghiệm thực tế cuộc sống của người dân quê là tâm trạng của thắng lại bay bồng. Anh mở chiếc laptop của mình ra rồi tìm kiếm về phong tục tập quán, những đặc sản của khu vực mà ngày mai anh sẽ đặt chân đến. Sau cả hồi tìm kiếm thì anh chỉ thấy các loại đặc sản bình dân: bánh trưng bờ đậu, bánh ngài, bánh tóc mò, mà không thấy những món ăn mặn như trên khu vực tây bắc. Cố lướt thêm xuống bên dưới thì bất chợt thắng nhìn thấy có một dòng tin tìm thấy hai thi thể trong miếu thở nên được coi là vô cùng linh thiêng của ngôi làng, chưa tìm ra nguyên nhân của cái chết. Nên hiện tại cơ quan điều tra vẫn không tìm ra được manh mối cho thấy hai người kia bị giết. Theo một vài thông tin tìm hiểu được ở nơi này, chúng tôi suy đoán có thể lại là một vụ án tâm linh mà ngôi làng này đang gặp phải. Thắng liền, kích chuẩn và dòng tin anh khẽ giật mình bởi đây chẳng phải chính là địa chỉ của Lâm hay sao. Để cho chắc ăn hơn thắng nhắn tin cho Lâm hỏi, tin nhắn của Lâm trả lại đúng là hoàn toàn trùng khớp với địa điểm trên báo. Anh định kể cho Lâm nghe về dòng tin anh vừa đọc, nhưng lít lại một lần nữa. Vào màn hình thì lúc này anh mới nhận ra, địa chỉ của trang web anh vừa vào là một địa chỉ không đáng tin cậy. Anh khẽ thở vào lầm bầm một mình. Mấy cái báo đưa tin vớ vẩn bây giờ mỗi lúc một nhiều, thông tin sai sự thật tràn lan trên mạng. Không biết đường nào mà lần Người biết chắc lập nội dung nào đúng thì không sao Còn một vài người cứ đọc là được Chẳng cần biết nguồn tin dẫn đến từ đâu Vậy thì quá nguy hiểm Đưa chuột lên Định đóng chẳng quất đó đi Nhưng hình ảnh của ngôi miếu nằm Chơi tròi lạnh lẽo bên cạnh một gốc cây lớn Bên trên đó đặt rất nhiều Những bức tượng rắn với đủ các tư thế kỳ quái Thì thắng dừng lại Quan sát thật kỹ từng chi tiết Trong cái miếu thờ nhỏ ấy Cảm giác ghẽ dùng bình Anh lướt đồng hết toàn bộ nguồn tin. Đến cuối cùng của bằng tin hiện lên một dòng quảng cáo để bán những món đồ có thể xua đuổi tà ma. Anh khẽ bật cười. Lại là, là chiêu trò câu kéo mấy người mua mấy món đồ vớ vẩn. Ma quỷ là điều vớ vẩn nhất mà mình thường thấy. Thầy buổi nào rồi mà vẫn có những con người ngu buổi tin vào mấy điều nhảm như này. Vừa nói thắng vừa tắt luôn trắng quét rồi nhanh chóng đi ngủ sớm để ngày mai còn dậy đi đón lâm. Sáng sớm hôm sau khi mới khoảng hơn 5 giờ sáng, Thắng đã có mặt đã đầu con nệm nên lẩm dò. Lúc này thì Lâm mới đang đánh răng rửa mặt. Nhìn thấy số của Thắng hiện lên trên màn hình điện thoại, Lâm liền nhấc máy. "Đến rồi à, ông chờ tôi một lát, tôi ra ngày bây giờ đây." dòng của Thắng thúc giục, "Nhanh lên đi, thường ngày đi làm lúc nào cũng sớm nhất công ty mà hôm nay lệ mề thế." Lâm cười rồi đáp, "Chẳng phải hôm qua tôi hẹn ông là 6 giờ sao?" Bây giờ mới chỉ có hơn 5 giờ mà thôi Ông ấy là lạ đó Đi làm thì sát giờ mới mò vào vậy Mà hôm nay lại chăm chỉ đột xuất Về nhà tôi còn cảm thấy Ông áo hức hơn là cả tôi đó Chờ một chút thôi tôi ra ngay đây Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong cả rồi Rất lời Lâm cúp điện thoại Rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng khoác chiếc ba lô Nặng chỉnh lên vai Kèm theo đó là túi sách khác lĩnh kình Những món đồ Mà Lâm mua tối qua Đem về làm quà cho gia đình Từ xa tháng thi lầm nặng nề bước ra, anh liền trải lại sách đỡ rồi chấp miệng hỏi: Gớm, làm cái gì mà lĩnh kinh lắm đồ thế, cứ như là vừa đi Tây về thăm làng không bằng đó. Lâm liền cười mà đáp, nhà tôi đông anh chị em, mà tôi còn là út nữa cho nên là ông biết rồi đấy. Cả đống cháu đang chờ ở nhà, qua tôi điện về chắc giờ này bọn nhỏ đang ra cổng mà hóng rồi. Trong này à, tôi cũng toàn là những món đồ bình dân thôi Nhưng mà quê tôi nghèo Với bọn nhỏ những cái thứ mà trẻ thành phố cảm thấy bình thường Với chúng thì lại vô cùng đặc biệt Nhưng món à, tôi mua ở quê không có đâu Thắng cái lắc đầu rồi nói Mỗi nơi để có điểm tốt và không tốt Phân biệt gì người quê hay thành phố Trẻ em thành phố à, như tôi lớn lên điều kiện kinh tế tuy có hơn các âm Thế nhưng mà kỷ niệm tuổi thư chẳng có gì Ngoài mấy cái máy chơi điện tử trong phố Mỗi lần nghe ông kể về tuổi thơ của ông thì tôi lại thấy... Thì tôi lại thấy bản thân không được sinh ra ở quê thật là thiệt thòi. Tôi nghĩ mấy món này ở quê ông có thì về gần mua cũng được mà. Chứ tôi mà không có mua thì mua đúng. Chứ nếu mà không có thì mua là đúng rồi. Còn muốn mua gì thêm lát nữa thì tôi và ông đi qua siêu thị... Quất thêm một lô nữa cho bọn trẻ. Cốc xe của tôi rộng lại thêm xe chỉ có đi hai người... Thì còn chống nguyên hàng ghế sau cơ mà. Tha hồ mày nhét Lâm lắc đầu nói. Thôi ngần này đã sắp sạt nghiệp rồi. Ông còn là suy tư mua thêm nữa. Hơn nửa tháng lương rồi chứ chả ít đâu. Thế này là thoải mái lắm rồi. Ông bận mở, mở cướp xe để tôi bỏ đồ vào rồi thôi đi. Về sớm qua chỗ ông cậu tôi xách mấy con vịt trời về đánh tiết canh. Tháng lúc này liền nhún vai. Nhưng đến vịt trời tôi lại nhớ đến cái hôm mà ăn ở quán bộ huyền. Kêu vịt trời mà còn ăn ngán hơn cả thịt vịt mẹ tôi mua ở chợ cóc gần nhà. Lâm liền cười rồi nói. Thì đó là do ông không biết thôi. Chứ ngoài thành phố không kiếm đâu ra vịt trời tự nhiên. Vịt trời của cậu tôi là vịt nuôi thôi. Nhưng mà cậu tôi nuôi bằng thóc chứ chả cho ăn cắm cỏ. Cho nên chất lượng cũng không cần về bàn. Thắng nghe Lâm nói như vậy thì hào hứng lắm. Món thích canh vịt là món khoái khẩu của Thắng. Anh mở cửa xe bước lên đổ máy chở Lâm. Vẫn còn đang lải hoài tính toán đồ đạc gì đó ở phía sau Đột nhiên thắng nhìn thấy trong chiếc túi bóng ở hàng ghế phía sau Cơ một con ngựa giấy cậu mấy cọc tiền vàng bên trong Anh vội vàng quay sang Lâm rồi hỏi Này trong cái túi bóng kia toàn là thứ đồ quỷ gì thế Lâm lúc này ngựa ngụm rồi đáp Mấy thứ đồ vàng mã để cúng ông bà tổ tiên thôi mà không có gì đâu Thắng nốt được miếng nước bọn rồi nói Mấy cái thứ này thì cứ về quê mua, hoặc là bảo người ta ở nhà mua cũng được, có nhất thiết là phải mua từ thành phố đem về hay khấm. Có cái đống đồ này đi cùng trên đoàn xe cả đường dài khi bỏ mẹ đi được. Lâm Điện cười mà nói, mấy cái này ở quê tôi cũng không có, tôi mà không muốn mua những cái thứ đồ này ở trên này về đâu. Thế nhưng mà tối qua mẹ tôi gọi điện nhắc là phải mua về cho bằng được, nên là tôi cũng không còn cách nào khác. Cái này cũng chỉ là đồ vàng mã bình thường thôi mà. Thắng thở dài rồi nói. Thì có ai nói nó là thứ không bình thường đâu. Thế nhưng mà từ bé tôi đã không ưa mấy cái đồ vàng mã này. Thôi thì cũng chỉ là tôi không ưa chứ không quá kinh kỵ gì lắm. Quê ông mà không có thì cứ mang về đi. Ông xem còn thiếu cái thứ gì ở nhà dặn chưa mua thì mua nốt. Nếu đủ rồi thì xuất phát thôi. Lâm khét gật đầu thở vào gì đáp. Mọi thứ tôi đã kiểm tra qua từ tối rồi Không có thiếu gì cả Dạ ông đi thẳng tới ngã từ rẽ trái Đi lên cầu Rồi cứ như vậy chạy thẳng cho đến hết đường cao tốc Rồi tôi sẽ đi tiếp Chiếc xe dần chuyển bánh Hòa vào trong làn xe Vẫn còn đang thư thất của buổi sáng sớm Chạy đến giữa chiếc cầu lớn bắc ngang qua sông Thì ở phía trước xuất hiện một đám đông Đang tụ tập vây quanh Những chiếc xe khác cũng dừng lại đứng xem Khiến giao thông bị tắc nghẽn, thằng lắc đầu ngào ngắn và nói Đèn đến thế là cụm đi đứng kiểu gì mới sáng ra mà đã vài chạm chứ Đi đến gần đám đông mặc dù thắng công nghệ muốn dừng xe lại Nhưng vì dàn xa phía trước có quá nhiều xe dừng lại cho kín đối đi Khiến anh không thể tiếp tục cho xe chạy Anh liền quay sang hỏi Lâm Không muốn xuống xem có chuyện gì không? Đằng nào cũng phải chờ cho xe phía trước Người ta đi hết thì mình mới có thể đi tiếp Lâm lúc này liền lắc đầu thôi ông có xuống đi xuống chỉ tôi không thích mấy cái vụ này lắm xem xong ám mảnh lát về quyền cơm mất ngon thắng không có nói được gì mà mở cửa bước xuống xe đến bên cạnh một người thanh niên thắng liền hỏi tai nạn à anh người ngờ mà có bị làm sao không người thanh niên liền lắc đầu đáp không phải tai nạn mà là nhảy cầu tự tử nhảy xuống ngay cách đây nửa giờ đồng hồ đòi cứu hộ tìm nãy giờ mà không thấy Chết na, chắc rồi chứ còn sao mà sống cho nổi Tháng lúc này liền ngập ngừng rồi hỏi tiếp Thanh niên, học sinh hay là người già mà lại dại dột như vậy Mà mọi người có biết là người nhảy cầu kia quê quán ở đâu không Ngài thanh niên lắc đầu chỉ tay vào phía bên trong Nghe nói có một người cô gái trẻ lắm Còn quê quán ở đâu tôi cũng không có rõ Tôi cũng vừa đến thì nghe mọi người nói vậy đang vội việc mà tắt đường quá Không có đi được cho nên tôi phải hỏi Dừng lại mà thôi Thế bảo là có chiếc xe máy của cô gái Nhảy cầu vẫn ở bên trong kia Anh muốn xem thì đi lại gần hơn Vào bên trong mà xem Đình bồng chỉ đứng đó Chờ cho ván xe rồi đi tiếp Nhưng tính tò mò của thắng lại nổi lên. Anh chán qua Đám người đông đúc đi tới gần xe máy Nhìn biển số anh khẽ giật mình Đây chẳng phải là biển số Của khu vực gia đình nhà Lâm hay sao Dưới sông có tiếng vang hồ lớn. Thế rồi bà con ơi, tìm thấy người rồi. Thằng đứng săn vào cây cầu rồi nhìn xuống dưới. Cô gái xấu xí kia nhanh chóng đứng đưa lên bờ. Nhìn từ trên cao xuống sắc chết mà thắng cảm thấy chút kẽ dùng mình ớn lạnh. Lại đột nhiên nhớ tới trên xe của mình có đủ bộ vàng mã để đốt cho người chết. Thế anh không đứng lại nữa mà nhanh chóng trở lại về bên trong xe. Cánh cửa tự nhiên được mở ra Thì giọng nói tò mò của Lâm đã vang lên Vụ gì đấy chết người à Mà tôi thấy mặt của mấy người Xem có vẻ hoang mang đến vậy Thắng điện gật đầu rồi nói Không phải là tai nạn Là một vụ tử tử Một cô gái trẻ chắc lại thất tình hiện biển số thì ra người quê ông đấy Thở ra xem có quen không Thì gọi điện báo cho gia đình của người ta Giờ này chắc người nhà cô gái Chắc cũng chưa nhận được tin gì đâu Nãy ai đưa sắc lên bờ không thấy ai kêu gào khóc lóc gì cả Lâm sợ nhưng mà nghe thắng nói cũng có lý Anh Điện vội vàng lên qua đám đông nhìn biển số chiếc xe máy Rồi lại nhìn xuống sang chít biển dưới Đúng là biển số và kiến hiệu thì của quê anh Nhưng cô gái kể rõ ràng là Lâm không có quen Anh Điện thờ dài rồi vào xe lắc đầu nói đó là biển số xe quê tôi Thế nhưng mà tôi cũng không quen cô gái đó Đúng là lớp thanh niên bây giờ suy nghĩ đồng cạn, coi nhẹ mạng sống thật. Cứ có ám lực quá hay chịu một cú sốc tiền bạc hay là tình cảm y như rằng lên cầu gieo mình xuống chấm dứt cuộc sống. Năm nào cây cầu này cũng phải có một vài vụ. Tiếng gọi của xe công an vang lên một cách đầy huyên náo cộng với những tiếng quát lớn. Mọi người ai không có liên quan thì giải tán đi. Cứ đứng vô tuổi vại như thế này một lát nữa tới giờ cao điểm lại ách tắc mấy cây số không có đi nổi bây giờ. Có tiếng của cơ quan chức năng thì mấy người đậu xe sai quyền định nhanh chóng trèo lên xe rời khỏi hiện trường. Cây cầu thoát khỏi tắt nghẽn, thằng công tiếp tục hành trình của mình. Để lối rẽ bắt đầu nhập vào làn của đường cao tốc thì đột nhiên từ trong bụi cây có một người mặc đồ trắng nhảy ra từ trong bụi cây, lướt ngang qua về phía mặt của mọi người. Thắng giật mình phanh gấp lại chiếc xe, khiến cho chiếc xe tải ở phía sầu bị bất ngờ phanh cháy cả mặt đường. Lúc may mà người tài xí xe tải nhanh tay cho nên khi khoảng cách của hai chiếc xe chỉ còn độ vài phân là xảy ra va chạm thì chiếc xe tải đã ngừng lại. Người tài xế xe nhảy từ trên cabin xuống lào tới đập cửa xe bên rồi chửi lớn. Mẹ cái thằng điên này, mày đi xe sang mà não của mày kém thế, mày định giết bố mày có phải không? Đang đi thì phanh gấp như vậy á, trong khi vi chức không hề có chứng ngại vật nào. May cho mày là hôm nay tao tự nhiên đi chậm, chứ bình thường là mày chỉ có nát bé thôi. Mày không muốn sống thì đi nhảy cầu giống con bé vừa vớt đi, chứ đừng chết cái kiểu này hại thêm cả người khác. Thắng sau hồi kinh hãi lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, anh liền vội vàng xin lỗi người tài xế rồi giải thích lý do mình phanh gấp như vậy. Nghe sau người tài xế cười khầy nhìn Thắng, Này, chú hút cần ngáo thế, làm mẹ gì có đứa nào nhảy từ trong cái bụi cây ra? Nó nhảy ra thì cũng phải thấy chứ. Xe ta còn cao hơn xe mày gấp mấy lần à? Mày nhìn được chẳng lẽ ta không? Hơn nữa nếu mà có cái đứa nào như mày nói thì bây giờ nó đâu? Nó tăng hình à? Cả Thắng và Lâm đều ngất ngắt nhìn xung quanh. Cả thần hơn Thắng mở cửa bước ra khỏi xe rồi cúi xuống nhìn. Anh thở vào nhẹ nhõm rồi xin lỗi người tài xế thêm một lần nữa. Anh ta khó chịu hất hàm dục. Thôi thôi, hai bố biến đi cho con nhờ. Nhanh cho người đằng sau người ta còn đi. Mẹ kiếp chưa sáng ra gặp hai cái thằng dở hơi. Tí nước hại ông mày chết oan theo rồi. Phía sau tiếng gọi của những trẻ khác vang lên inh ỏi. Thắng điện vội vàng bước lên xe đổ máy. Rồi nhanh chóng cho xe nhập vào làn xe của đường cao tốc. Xe chạy được một đoàn thì thắng lúc này cũng đắp bình tĩnh trở lại. Lầm ơi cất tiếng hoài. Cái đứa nó chạy qua đầu xe của mình. hay không phải là người. Chứ nếu là người thì nó trốn đi đâu. Thắng nhìn lầm rồi nói về là ông cũng nhìn thấy cái người mặc đồ trắng đó hả Tôi cũng đang mãi suy nghĩ nãy giờ Xem người đó có thể trốn được đâu mà nhanh như một cơn gió biến mất như vậy Kỳ lại là chỉ có tôi và ông thấy Còn những người trên những chiếc xe tải đằng sau thì lại không thấy là sao Lầm ánh mắt trở nên hoang mang ngẫm nghĩ một hồi rồi anh mới nói với Thắng Nên điều này có thể ông lại nghĩ tôi là người mê tín này kia Thế nhưng mà khi nãy tôi cũng đã nói qua Sẽ có thể tôi và ông đã gặp ma rồi Tôi nhớ cái chỗ đó nằm ngoài có một vụ tai nạn, là một cô gái đi chiếc xe tải mất lái ở phía sau tông trúng. Hầu qua là cô gái đã ra đi mãi mãi, có thể đó chính là... Thắng nhìn Lâm rồi hỏi, sao biết rõ vậy? Bình thường thấy ông rất ít khi cập nhật thông tin xã hội, chỉ chăm chú vào công việc thôi mà. đến cả ngay cái quán karaoke gần như vậy mà sau cả tuần hỏi ông còn trả biết. Lâm gần đầu đáp. Đúng là tôi rất ít khi xem mấy cái thông tin ở trên mạng Thế nhưng lại vì cô gái đó bị tai nạn cũng là người quê tôi và lần tôi lướt facebook thấy trong hội nhóm của những người cùng quê đăng lên Tôi tò mò đầm cho nên là tôi nhớ Thầy không nói gì thêm mà buông tiếng thở dài Trong đầu của anh đã bắt đầu cảm thấy chuyến đi về quê này với người bạn Có việc gì đó không lành Những chuyện kỳ quái trên con đường đều là những liên quan đến người cùng quê với Lâm Để không khí trong xe đỡ căng thẳng hơn Thắng đền gạt ý nghĩ của Lâm Mà quỷ mẹ gì chứ Tôi dám cá chắc là mụ giờ hơi nào đó Đầu óc không bình thường đi lang thang thôi Cả với ông là tôi chỉ cần Sang vệ đường bên kia là thí mộ Ngồi cười khanh khách trong bụi cây nào đó Trường hợp này đi đường gặp nhiều rồi Có điều là chưa gặp bộ giờ hơi nào Chạy nhanh như mụ này thôi Lâm biết thắng Không có mấy tin vào chuyện ma quỷ Cho nên ảnh cũng chỉ cười rồi không nói gì thêm Chạy được độ 30 phút thì làn đường bên phải Cũng có những ánh đèn cảnh báo nguy hiểm Đang thì nhau trước tắt liên hồi Quả tim trong lồng ngực của Thắng đậm nhanh hơn Anh quay sang lầm rồi nói Mẹ nó chứ hôm nay là cái ngày quay Quỷ gì không biết Phía trước chắc chắn là có vụ tai nạn rồi Chạy đến nơi thì tất cả những gì mà Thắng đã dự đoán Một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng Bị lật ngược nằm sát vệ đường Bên cạnh là ba người đàn ông bị thương khá nặng Trên người nào đó cũng đều chi tiết những vết thương, máu đỏ thấm ướt cả quần áo. Ta không dừng lại mà nhanh chóng cho xe đi qua, bởi ở đó có đủ các nhân viên cứu nạn và cơ quan công an. sẽ ngang qua chiếc xe đang nằm lật ngửa thắng ghen giật mình bởi một lần nữa, chiếc ô tô kia mang lại biển kiểm soát Quy lâm. Tự hỏi rằng đây là tuyến đường cao tốc chính điểm bắt đầu là thành phố và điểm kết thúc là quê lâm. Cho nên sự việc xe của người dân quê Lâm xuất hiện nhiều hơn trên tuyến đường này cũng không có gì lạ. Thắng lặng lẽ lái chiếc xe đi tiếp. Bên ghế phụ Lâm vẫn hoành đầu lại nhìn chiếc ô tô bị lật. Từ sáng đến giờ chưa đi được một nửa đường thế nhưng Lâm và Thắng gặp không ít những chuyện đen đùi. Cảm nhận như có dự báo gì đó cho nên Lâm vội lấy điện thoại gọi cho mẹ của anh ở nhà. Nghe xong những lời của Lâm kể thì đầu Si bên kia... Bà mẹ của Lâm mặt lúc này tái mét Nhìn chồng hỏi ý Thế chồng khét gật đầu bà liền trả lời Lâm Nhưng giọng lộ rõ vẻ lo lắng sợ dệt Không, không sao đâu con Con bảo bà này nhớ lái xe cẩn thận bình tĩnh thôi Bố con nói ngày xưa lúc bố con đi lái xe thuê cho công ty vận tải Ngày có khi còn gặp 4 năm vụ tai nạn Bà cũng không có ảnh hưởng gì cả Cho nên là, là, là hai đứa cũng đừng có suy nghĩ gì nhiều Lâm vâng giả rồi tắt máy Thắng đưa mắt nhìn sang Lâm, ông này buồn cười bỏ mẹ, có thế thôi mà cũng lại điện về nhà, điện thế giải quyết được gì, thêm người nhà lo thắng. Lâm lúc này vội thanh minh, thì tôi điện về để hỏi mẹ tôi xem liệu có phải là điểm báo sống không, nếu mà là điểm báo xấu thì tới lối xa gần nhất, tôi vọng quay trở về thành phố không có đi tiếp, ngày đen thì nên tránh đi cho nó lành. Thắng điện bật cười nhìn Lâm, không ngờ ông lại là một người mê tín vậy đó. Đá đen ấy thì có trốn đi đâu cũng không được đâu. Giờ còn có cả kiểu chọn ngày nào nên đi ra đường ngày nào không nên đi bó tay. Giờ đây ra đến lối ra gần nhất cũng phải độ gần 20 số. Qua 20 số này thì chắc cũng sắp đến nhà ông. Chẳng lẽ lại quay về với cả cái đống vàng mã kia âu tính mang về phòng trọ của nhà ông mà đốt chắc. Lâm nhắm mắt nhìn thẳng, ánh mắt có chút bực mình. Tôi cũng là nghĩ cho an toàn của ông thôi. Mất công ông đưa tôi về quê thế này mà đen đuổi như con xe khi nãy ấy, thì tôi ái nãy Chứ nếu là tôi đi một mình thì có điên tôi cũng về thẳng nhà. Mê tín thì cả làng tôi đều vậy. Nhưng mà cái chuyện tâm linh ông không hiểu hết được đâu. Người thành phố như các ông không tin là bình thường thôi. Bởi các ông có bao giờ thích được những chuyện mà chính tôi từng mắt thấy. Thắng lúc này liền lắc đầu. Thôi, tôi hiểu ý của ông rồi. Tôi đã nói là tôi không có tin vào mấy cái chuyện đó. Ông đừng có mở ở đó gở mồm gở miệng. Trên xe tôi ghét nhất mấy cái câu xui xẻo đó. Lâm giờ mình vào ghế liềm dìm đớm mất. Anh ghét mỉm cười bởi câu nói có phần không nhất quán của thắng. Anh ta nói không sợ ma, không tin vào ma quỷ có thật trên đời, không tin vào những thế lực siêu nhân nào đó. Nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn kiêng như câu nói suối quậy khi đi trên xe vì sợ đen đổi tìm đến mình. Liềm dìm ngồi đường đổ khoảng hơn 30 phút. Thì có tiếng gọi của thắng khiến cho Lâm giật mình tỉnh dậy Mà choàng đường cầm mắt ra Thì thấy thắng đâm mở Thì thấy thắng đâm mở cửa xe bước vào quán nước bên vệ đường Lâm nhận ra đã đến thị trấn Từ đây vào đến nhà anh Phải độ hơn chục cây số nữa Lâm bước xuống đi vào quán nước Ngồi xuống bên cạnh thắng rồi hỏi Hỏi gì chưa Ở đây có món trà xanh chất lượng khác biệt thành phố lắm Ông muốn uống thử không Thôi thì không quái món đó Cái cốc trà đá đặc đặc rồi làm điếu thuốc xong là ngon lành. Từ bên trong bà chủ quán bề ra ngay cốc trà đá, mà nhận ra ngay Lâm bởi mỗi lần về quê, Lâm hãy bắt ô tô đi thành phố, thì Lâm cũng đều ngồi ở đây, dòng của bà đôn đà. Tưởng ai hóa ra là cậu Lâm, có gì đến nửa năm không có về quê nhỉ? Làm ăn bẩn quá hay là cậu Kiên không về? Lâm nhỏ mắt nhìn bà chủ quán nước rồi đáp, thế là do công việc của em bận không có về được thôi chứ kiêng gì chị sao lại phải kiêng về quê bà chủ quán nước tròn sau mắt ngạc nhiên nhìn lâm bà định nói gì đó nhưng khi thấy thắng bên cạnh bà lại thôi nhận ra đường điều ấy lâm liền dục chỉ có gì cứ nói đi đây là bạn thân của em không việc gì phải ngại đâu sau một hồi lưỡng lự thì bà chủ quán ngồi xuống ghế bên cạnh hai người thanh niên anh mắt của bà tỏ ra huyền bí và từ từ trầm rãi đi vào chủ đề chính Thế thì chắc bố mẹ cậu giấu không cho cậu biết Chỉ trong cái ngôi lặng hẻo lánh của cậu ấy Từ đầu năm nay sẽ ra nhiều hiện tượng lạ lắm Điểm đến trên ngọn đồi Có ngôi miếu hoàng đón đứng từ di làng Mà nhìn lên Cứ khoảng 4-5 giờ sáng là có những đống lửa như ma chơi Bay vòng vòng quanh miếu Sau đó là những tiếng khóc thê lương Của nhiều người khác nhau Như thế thôi vẫn chưa hết đâu Trước kia chỉ là những hiện tượng lạ thôi Thế nhưng mà không có chuyện gì xảy ra Với những người dân làng hết Thế nhưng mà cách đầy độ hơn một tuần Thì trong làng của cậu có hai người chết Ở trong ngôi miếu hoang đó Tư thế kinh dị lắm Cây quan công an điều tra mãi không hề có kết quả Bây giờ đêm đến là dân làng cậu đố ai dám ra đường Cây miếu đầu làng bây giờ không còn thờ thần Phật nữa Mà lại chuyển sang thờ thần rắn Thắng nghe xong thì giật mình Đó chẳng phải là những câu chuyện trên một báo rác Mãi đất đồng và tối quan hay sao Ai còn nhớ rõ những bức tường rắn hổ mang với đồ hình thù kỳ dị. Chẳng nhẽ chuyện đó lại là cốt thật và anh đang chuẩn bị bước vào một nơi mà trên báo viết là ngôi làng của quỷ dữ. Thắng định nói nhưng lầm đã cắt ngang. Chị lại nghe linh tinh ở đâu ấy. Chứ nếu mà nhà có chuyện thì chắc bố mẹ em phải điện cho em nghe chứ. Lại ngồi đây nghe mấy bà đem rau ra chợ bán thuật lại chứ gì. Bất kể cái câu chuyện nào một khi đã qua miệng các bà kể đó Thì con kiến nó to bằng con voi chỉ trong chớp mắt thôi Bà chủ quán nước thi lầm nói như vậy Thì cũng chỉ cười mà đáp Thì chỉ cái cô em hơn chục cây số chứ gì Đúng là cũng chỉ nghe các bà trong làng kể Thế nhưng mà không chỉ có một người nói đâu Mà nhiều người cũng bảo vậy cả đấy Không có lửa sao có khói Lông cầm cốc trà đá uống một hơi Giờ mới đáp lại lời của bà chủ quán Thì những ngôi làng sâu hun hút như nhà em từ xưa đến nay á Có thiếu gì những cái chuyện kỳ bí đâu Còn tất nhiên là là là em nghĩ là có Thế nhưng mà để nghiêm trọng vấn đề như chị đó Thì cũng không đúng cho lắm theo bọn em xin phép về đây Nói rồi Lâm trả tiền nước Rồi dục thắng đi về chiếc xe nhanh chóng rời đi Càng lúc đường càng khó đi hơn Nhà cửa xung quanh mỗi lúc một thưa thớt Xa khỏi con đường nhựa chiếc xe tiến vào con đường đất Hai bên là cây cối rậm rạp Tháng lúc này biết cất tiếng hỏi Lâm Sau thế này cơ à Khoảng bao xa nữa thì đến Liệu ô tô của mình có đi được về nhà công không Thoải mái Và tận trong sân được Đường tuy hơi khó đi Thế nhưng mà độ rộng rãi thì khỏi phải nghĩ Công không còn quá xa đâu Độ hơn ba cây số là tới Thắng không nói gì nữa mà chăm chú Căn xe vào những ổ gà lớn Đã trên mặt đường Trong đầu của thắng lúc này Hình ảnh của chiếc miếu nhỏ mà anh đã nhìn thấy Trên màn hình máy tính đêm qua Liên tục xuất hiện Mặc dù anh đã cố gạt đi công nhắc đến nó nữa. Một cái ổ gà lớn xuất hiện trước mắt, thắng cho xe đi chậm lại từ từ đi qua. Thế nhưng chiếc ô tô đột ngột chết máy, thắng có làm cách nào đi chăng nữa, cũng không làm cho nổ máy được trở lại. Anh bực mình bước xuống xe rồi cầu nhau nói. "Quái lạ thật đấy, chưa bao giờ xe của tôi chết máy cái kiểu này. Giả chứng lúc nào không giờ mà lại giả đúng ngay vào cái chỗ không biết kiếm đâu ra thợ để sửa. Đèn đuổi không thể chấp nhận được Lâm lúc này cũng bước ra khỏi xe Đứng chống hồng rồi lắc đầu ngao ngán Anh chỉ tay vào xe rồi hỏi thắng Con xe này cũng uh, mấy tỷ bạc ấy, Còn mới mua chưa đến năm trời Mà đã xảy ra lỗi kiểu này Đúng là số nhỏ thật Ngoài thị trấn cũng có thợ sửa ô tô Để tôi gọi cho bà quán nước nhà bấy Bảo người ta vào sửa cho Chỉ sợ mỗi cái là ở đây toàn uh, sửa xe cỏ thôi Đồng vào con xe này công chưa chắc đã làm nổi Thác không nói gì mà lại tiếp tục bước lên sen để máy, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Bất lần anh liền dục Lâm gọi đến cho bà chủ quán kiếm thợ dụm rồi ngả lưng nằm ra trên ghế. Cơm mấy tiếng rột soạn vang lên rõ trong bụi cây bên đường. Thắng liền ngồi bật dậy nhìn về phía phát ra tiếng đầm. Lấp ló trong những tán cây rậm rạp, thấy có một thứ gì đó màu trắng đang chuyển động. Anh liền cất tiếng gọi Lâm. "Là bơi Trong cái hình như có cái gì đó đó, lông nó màu trắng như tuyết kìa. Lâm đượm hắt nhìn về phía bụi rậm, quả nhiên là trong đó có thứ gì màu trắng đang lay động thật. Là người bản địa lại quen với những tình huống như vậy, nên Lâm bình tĩnh quay sang thắng cười. Trong cái rủi khéo lại có cái may ông ạ, anh em mình tóm được con thỏ rừng rồi. Nong qua con này cũng phải độ ba bốn cân chứ không có ít đâu. Ông đừng có mà gây tiếng động nha để tôi bắt nó. Nói rồi Lâm gión dén tiếng lại, nhanh như cắt một tay Lâm vén tán lá, một tay Lâm vồ vào bên trong. Nhưng khi bàn tay của Lâm vừa chạm được vào thứ màu trắng ngọt bên trong kia, thì bộ cảm giác lạnh toát chuyển từ bàn tay phải vào trong người rồi chạy dọc theo sống lưng. Theo phản xạ tự nhiên Lâm vội buông tay rồi ngã ngửa ra phía sau. Thế Lâm vừa đụng phải không phải là một con thỏ, mà là thứ gì đó tròn tròn trơn trơn như là da của một con rắn lớn. Thầy lầm kinh sợ thắng vội mở cửa xe chạy đến. Sao vậy? Bên trong có gì không? Lầm chưa kịp trả lời thì tiếng phì phì bên trong bụi cây phát ra. Lầm lắp bóc rụt thắng. bảo đi xe đóng cửa lại đi có rắn độc đấy. Nghe thấy rắn đầm thắng cũng tái mét vội vàng cùng lầm chạy vào trong xe đóng chặt cửa. Hai người vừa thở vừa quan sát qua kính về phía bụi rậm Không biết từ đâu một cơn gió thổi thấp tới từ bên dưới. Khi những tán lá bị ngất tung lên cao, để lộ ra cả con quái vật đang ở bên trong. Đó là một con hổ mặn chúa to bằng cổ tay của người lớn. Nó đang cuốn chuẩn lấy con thỏ trước đầu bằng xa, cộng với một cặp mắt đỏ nhìn chầm chầm về cả hai người. Lâm nuốt nứng miếng ực một tiếng rồi run dày. May quá, may mà không bị nó no rắn, chứ khi nãy mà nó đớp trong một cái chỉ có nước đi gặp Diêm Vương thôi. Thắng đứt cắm mắt sợ hãi nhìn lầm rồi nói là đầu tiên trong đời tôi thấy một con rắn lớn như vậy đó. Ở đây có nhiều rắn độc lớn vậy à? Rắn loại gì ở chỗ này không có thiếu. Thế nhưng mà con hổ mang chúa lớn như vậy cũng lần đầu tiên tôi thấy hú hồn thôi. Chút nữa thì đi gặp ông bà ông vài rồi. Ngờ một lúc thấy con rắn vẫn nằm yên ở đó nhìn trầm chầm, chầm vào cả hai người mà không có thêm bất cứ một hành động gì. Thắng và lầm cũng bớt sợ hơn. Tiếng chuông điện thoại của Lâm gieo lên Thế đó là số của bà chủ quán nước Lâm vội vàng nghe máy Đầu dưới bên kia dòng của bà chủ quán Lanh lành Chỉ gọi cho cậu rồi Thế nhưng mà bên cara họ bảo là hôm nay bận đi cứu hộ Cách đi gần hai chục cây Họ nói các cậu ở chờ khoảng hơn một giờ nữa Họ có thể là hai giờ thì họ mới qua được Lâm thất vọng cảm ơn bà hàng nước Rồi cúp điện thoại Anh thờ dài nói với Thắng Hơn một giờ nữa Họ có thể là hai giờ nữa người ta mới tới Thế và ông đành chốt cửa ngồi trong xe đợi thôi, không có cách nào cả. Thắng chỉ khẽ ngật đầu đôi mắt của anh nãy giờ vẫn nhìn chầm chầm vào con hổ mang bên trong bụi rậm Gió bên ngoài cũng đã cứng thổi, những tàn lá rậm rầm trở lại vị trí bình thường của nó. Bụi cây lại trở nên huyền bí hơn bao giờ hết. Và rồi chỉ một lúc sau thì màu lông trắng của con thỏ kỳ cũng biến mất. Thắng liền gọi lâm, này, có ra nó chén dòng con thỏ rồi sao ấy? Thì không nhìn thấy màu trắng của nó, liệu có tìm cách xơi luôn mình không hả? Tốt nhất là cửa trong xe đi, mình đóng cửa chặt lại nó cũng chẳng thể làm được gì đâu. thế cả là nó vẫn nằm trong đó, chắc chắn là nó chưa có đi. Tuyết chuồng điện thoại của Lâm một lần nữa vang lên, thế là điện thoại của mẹ Lâm, với những máy thì nghe tiếng của bà hút hoảng. Trời ơi con ơi, các con còn an toàn không? Có bị sao không hả? Lâm đưa mắt liếc vào trong bụi cây tâm trạng hồi hộp, Chẳng lẽ mẹ anh đã có thể cảm nhận được anh đang gặp nguy hiểm? Anh cố gắng làm ra giọng tự nhiên. Còn không có sao. Tự nhiên mẹ lại hỏi như vậy là sao? Ở nhà xảy ra điểm báo gì hả mẹ? Mẹ của Lâm mà đầu dưới bên kia biết con mình đang an toàn không xảy ra chuyện gì. Cho nên cũng yên tâm mượn bảo vội giải thích. Vừa rồi có một trần gió lớn con biết không? Nghe mọi người nói là cây xà cửa lớn ở lầu làng bị gây làm đôi. Cây đó lớn như vậy mà đè nó lên xe ô tô thì chỉ có nước bẹp rúm thôi Các con không sao là may rồi Tình hình này chắc phải bảo bạn con đem ô tô ra ngoài thị trấn thôi Chứ không thể đi tiếp vào làng được đâu Lâm nước mắt sẵn thắng Trần gió vừa rồi chẳng nhẽ nó lại lớn đến như vậy Có thể là do Lâm đang ngồi trong ô tô kính đóng chặt Cho nên không cảm nhận được sức mạnh của nó Không may mà điểm của chiếc xe bể chết máy không hề có cây cổ thụ nào Chỉ nếu chiếc xe ô tô chỉ cần đi sâu vào thêm một cây số nữa, chắc chắn cả hai người sẽ gặp nguy hiểm, làm nói với Thắng. Vừa có do báo cái cổ thủ phi chức đổ ngang đường cả loạt rồi, cống may là xe của mình không chết máy ở khu đó chứ không họa lớn. Ông thử để xem có nổ được không, rồi đem ra thị trấn người, chắc chắn là không vào sâu được đâu. Thắng Điền để lại xe, như chưa từng có chuyện gì chiếc xe lại nổ máy bình thường. Mận dỡ cả ngày quay xe đi ra ngoài thị trấn cười lại xe nhà một người quen của mẹ Lâm rồi bắt chiếc xe ôm quay trở lại Ngồi trên xe thắng hoài người lái xe ôm đang chờ mình ơ ở đây sao lại tự nhiên có dông báo vậy chú Cháu hình như là không có nghe thời tiết báo có báo mà Người lái xe ôm điền chẹp miệng rồi đáp Báo ở đâu ra Những cái làng đó thì dạo này toàn xảy ra những cái chuyện kỳ quái thôi Không biết chuyện là do thần linh trừng phạt hay là do ma quỷ quấy nhiễu nữa May mà các cậu gặp tôi chứ không gặp người khác, á. chưa chắc họ đã chịu chờ các cậu vào đó đâu. Ông hậu kia kìa, khi nãy tôi mới phải khuyên tiểu ông mới chịu đi cổng đây. Thằng ý có thể đây chỉ là những lời đồn có phần thái quá. Hoàng ông Seo ôm cốt nâng tầm quan trọng của vấn đề để vòi vĩnh ít tiền. Chuyện này mỗi khi đi xe ôm ở trong thành phố, thắng gặp không ít. Như vậy cho nên thắng chỉ vâng nhẹ rồi không nói gì thêm. Hai chiếc xe máy nhanh chóng đi vào con đường gồ ghề, dần quất sau con đường lớn bởi cây cối rậm rạp. Ngồi trên xe máy lúc này thắng mới cảm nhận được rõ nét không gian đầm bu nơi đây. Bên ngoài kia không gian thoáng đẳng cổ giáo bao nhiêu, thì ở trong này tù túng ẩm thấp bấy nhiêu. Xe chạy thêm được một khoảng gần một cây số, thì ở giữa đường xuất hiện cây cổ thủ lớn đồ chắn ngang lối đi. Người lái xe ôm cho xe dừng lại rồi lắc đầu thở dài. Cái cây này ở đây bao năm rồi, bây giờ bỗng nhiên đổ ra như vậy, khéo lại là điểm báo xấu, trăm phần trăm là cái làng này bị trừng phạt. Người nói người lái xe ôm liền dắt xe lách qua một bên, thân vỗ ông đầy thêm vào phía sau rồi quay lại hỏi lâm. Sao trước khi về ông không nói với tôi chuyện này, làng ông là thật đang xảy ra những cái chuyện kỳ lạ như mấy chú xe ôm mày nói không? Tôi có nghe ai nói gì đâu, vì đến đây khi nãy bà hàng nước nói tôi còn không tin. Đến khi mẹ tôi gọi điện, tôi nghĩ chắc cũng có chuyện gì đó thật. Thế nhưng mà không đến nỗi nghiêm trọng như mọi người nói. Bảo xong mẹ mẹ tôi lại rằng là tôi mua đồ hàng mã từ thành phố về. Ngày lái xe ôm, giả Lâm đều mắt vào chức tư bóng lớn đựng đồ hàng mã của Lâm. Ánh mắt tỏ rõ vẻ ái ngại. Mấy món hàng mã này ở mình hiện không còn có mà mua đâu. Chẳng hiểu sao cứ nhầm về cái là khác có người đến mua. Nhất là cái loại hàng mã kiểu con ngựa giấy. Thắng nhằn mặt thái độ tỏ rõ sự không tin tưởng, quay lại hoài người Sa ôm. Chưa nói thế nào chứ? Đồ hàng má mà hiếm không có mua thì lạ. Theo cháu biết thì công đoàn để tìm ra những cái con ngựa giấy đó, tốn kém rất ít thời gian. Hơn nữa phải có dịp nào đó người ta mới dùng tới, chứ ngày nào cũng có người mua thì nghe hoang đường quá. Lâm khét gật đầu nhưng ngầm công nhận những lời nói của Thắng là hoàn toàn có lý. Anh lắc mắt nhìn ông Sa ôm, Ngày lái xe ôm dường như cũng cảm nhận được hai người thanh niên có vẻ không tin tưởng lời nói của mình. Nhưng ông không để bụng mà đáp. Nói thì có thể các cậu không tin, nhưng mà đây là sự thật xảy ra ở đây. Trước đây ngoài thị trấn có bốn ngôi nhà sản xuất hàng mã số lượng lớn. Họ vừa mở bán ở nhà vừa giao cho các cửa hàng trong chợ xung quanh. Nhưng mà cây nhà ở cách đó độ 3 tháng đã bán nhà cửa dọn đi nơi khác. Ở khu này chẳng còn nhà nào dám làm. Ngoài chợ trên thị trấn chỉ còn hai nhà bán. Nhưng họ cũng phải đặt hàng từ khá xa chuyển về. Cái giống ngựa giấy nó cầm cành cho nên mỗi chuyến họ cũng không có được nhiều. Giả như là bình thường thì ngay cửa hàng đó vẫn thoải mái cung cấp đủ cho người dân quanh đây. Thế nhưng mà từ khi cái làng của cậu xảy những chuyện lạ đó thì người ta nghe theo lời thầy cúng. Phải đi mua ngựa giấy cúng rồi đốt mới linh cho được. Cho nên người ta cứ đổ xô đi mua. Thì nó mới hiếm như vậy. Bây giờ mua được con ngựa giấy ở đây á Giá của nó chắc còn gấp đắt hơn chục lần ngày xưa. Thắng cái nhịn lâm rồi cười nói. Nếu biết trước vậy thì tôi với ông nhặt thêm mấy con nữa mang về đây bán đi ăn giày. Đúng là cái chuyện lạ có thật. Ngựa giấy lại trở thành món hàng hiếm hoi ở đây. Ngày lái sợ ông kia vẫn biết Thắng công nghệ tin vào những gì mà ông ta nói. Cho nên chỉ cười khầy lại nhìn về Thắng mà nói. Nói thật tôi nhìn cậu cũng biết cậu là con nhà có tiền. Cậu có thể có tất cả những thứ mà cậu muốn ở một nơi khác. Nhưng riêng ở nơi này thì hiện tại cậu có muốn bao nhiêu cũng không thể mua được. Không tin cậu cứ thử xem. Lâm biết thắng bản tính ca hiếu thắng. Không muốn để câu chuyện diễn tiến xa hơn. Cho nên anh liền nói chen. Thôi. Thật hư thế nào lát nữa về nhà biết ngay. Chuyện nhỏ như này có gì đâu mà đôi con chi cho mệt. Lúc này cả hai chiếc xe ôm cùng bốn người vượt qua được khu vườn bị cây lớn chắn ngang. Lâm quay lại nhìn rồi nói với thắng. Dòng đều có vẻ như là tiếc nối cái cây xà cửa này gắn liền với tuổi thơ của tôi ở đây lưu giữ lại rất nhiều những kỷ niệm thời thơ ấu có lẽ là nó không chỉ có ý nghĩa với riêng tôi mà là với rất nhiều người trong cái làng này cũng vậy dạ có trẻ có bởi nó đã ở đây rất lâu đời không biết là bao nhiêu năm nữa thắng đưa mắt nhìn lâm rồi hỏi từ đây về đến làng cũng chắc cũng còn xa trong làng ngày chẳng nhẽ hôm nay không còn cái chỗ nào khác chưa hay sao mà mọi người lại kéo nhau ra tận ngoài này Lâm chỉ tài trách sang bên trái nơi có một con đường mòn nhỏ rồi nói. Con đường này dẫn đến một cái giếng nước đá trong vắt. Tôi chưa từng một lần nhìn thấy nước của giếng bị đục bao giờ. Mạng cho có lúc cả chục người cùng ngụp lặn ở dưới. Mùa hè thì nước mắt lạnh của mùa đông thì lại ấm. Còn cái sợ cửa này thì chỉ cần ai đó dựa lưng vào cây thôi. liếm dịp đôi mắt sẽ cảm thấy trong người thực sự khoan khoái. Và ai may mắn sẽ có được một giấc mưa đẹp. Người dân làng tôi coi đây là chốn linh thiêng Cho nên là cũng có lập một cái chiếc miếu nhỏ giữa cái giếng nước và cây xà cửa này Giờ cây xà cửa biến mất đúng là cảm thấy hơi luyến tiếc Tháng lúc này chậm miệng rồi nói Thôi đổ đi nó cũng đã đổ rồi Tiếc cũng không dừng nó dậy để nó sống tiếp được đâu Đến xe đi không mấy chú xe ôm chú lại phải đợi Lâm buồn bã quay lưng bước vào bên trong xe Tiếng xe máy lại nồ giòn suốt tan đi sự tính lặng xung quanh. Nhanh chóng ngài chiếc xe máy cũng dừng lại chiếc cổng làng Đừng xây bằng đá nòm có vẻ siêu phong. Người lái xe ôm có tiếng dục ngay người thanh niên. Tới nơi rồi các cậu cho xin tiền cái? Lầm người ngác hỏi ớt. Từ đây đến chỗ nhà cháu còn mấy trăm mét. Cái chú ở chợ cháu vào đó cháu trả tiền. Đường từ đây vào chỗ nhà cháu dễ đi lắm mà. Không có khóa như đời đoạn đường vừa rồi đâu. Người xe ôm vội lắc đầu tôi có lạ gì cái làng này ngon ngách nào chúng tôi đều biết Như khi nãy chúng tôi nói rồi mà giờ chẳng mấy ai dám chở khách vào đây tôi đưa các cậu vào đến đầu làng như thế này là tốt lắm rồi đừng có đòi hỏi gì nữa thân nghe vậy thì tức ra mặt thì nhận anh công kỳ kèo thêm mà bước xuống xe vâng các chú nói vậy thì chúng cháu cũng chịu thôi biết làm sao được các chú xem hết bao tiền cháu gửi các cầu cho chúng tôi sáu chục từ đó vào đây mỗi xe tôi lấy ba chục cái gì sáu chục mỗi xe ba chục từ đó vào đây Các chú nói nhầm không hay là cháu nghe nhầm? Hai người xe ôm đều mắt nhìn nhau. Họ nghĩ rằng có thể thắng đằng trì giá đất. Người lái xe chở thắng ngập ngừng hỏi lại. Ở đây chúng tôi vẫn lấy giá như vậy mà. Vậy theo các cầu thì từ đó vào đây trả chúng tôi được bao nhiêu? nhận thấy hai người lái xe ôm đang hiểu lầm ý của mình. Thắng liền vội vã xua tay. À không. cái chú hiểu lầm cháu. Ý cháu muốn nói là sao tít từ tận đường cái đó về đây. Đường giá gỗ ghề khó đi mà các chú chỉ lấy có chục ngàn. Hai người sau ôm thở vào ánh mắt nhìn Thắng cũng thay đổi nhẹ nhàng nói Ở đây giá thế cũng có công rồi Đây là miền quê nghèo thì giá không thể như trên thành phố Lấy cao hơn chẳng coi đi cả Thắng cảm thấy trong lòng ân nận về cái nãy đất tự cho rằng Hai người lái xe đang cố tình làm to vấn đề Để moi móc thêm tiền xe Nhưng giờ thì thực sự không phải Anh ái ngại vội rút từ trong ví ra tờ 200 ngàn Để cho hai người xe ôm mỗi người một tờ rồi nói hai chú cho cháu gửi tiền, cái chú không cần trả lại. cho biếu thêm mỗi chú mỗi người đồng uống nước. Hai người sẽ ôm mừng rỡ nhận tiền. Trước khi quay lưng đi, người lái xe ôm chờ thắng quay lại cố nhắc. Ở đây bây giờ các cậu hạn chế đi trên đêm, tránh được những cái rủi may không đáng có. Còn nếu đi trên đường gặp không may một cái con rắn hổ mang, lập tức quay về và nhớ tuyệt đối đừng có đánh đuổi nó. tôi chỉ nhắc các cậu vậy thôi. Đây tôi cho số điện thoại của tôi. Khi nào muốn ra khỏi làng thì gọi điện tôi, tôi vào đón. Nhưng mà nói trước là tôi cũng chỉ dừng lại ở đây thôi đấy nha Thắng và Lâm vội cảm ơn người xe ôm Rồi quay bước xách những túi đồ lịnh kình đi dọc con đường làng Con đường làng lát đá xanh cổ cầu thêm những ngôi nhà lâu đời Khiến cho Thắng cảm thấy vô cùng thích thú Anh đưa mắt quan sát xung quanh Ở ngôi làng này nhà cửa thưa thớt Mỗi ngôi nhà đều có được xây trên một nền đất cao So với con ngõ ở phía dưới Hơn 10 giờ trưa nhưng con đường làng vắng lặng, trên hiện của một vài ngôi nhà gần đó, có một vài đứa trẻ thập thọ sau cột nhà, nhìn về phía hai người, thắng liền có tiếng hỏi Lâm. Làng ông thương người vậy à? Suốt nãy giờ mà chưa gặp người nào đi trên đường, cứ như đi vào mấy uh, cổ trấn bò hoang trong phim vậy. Lâm lúc này liền lắc đầu, không, bầy thường là tôi cũng nhộn nhịp chứ không im mắng kiểu này. Tuy là dân số ít thật Thế nhưng mà không ít đến mức im mắng Không có tiếng cười tiếng nói vậy đâu thì là thật là mới có mấy tháng sau bây giờ tôi coi về Tôi cảm giác không khí trong làng có cái gì lạ lắm Thật không đáp mà mày mê ngắm nhìn Những ngôi nhà cổ kính Những lời đồn thổi kia Lúc này thắng hoàn toàn không để ý Ai đang nghĩ rằng chuyến đi này Không ngờ thực sự có ý nghĩa với anh như vậy Chắc chắn đây là những ngôi nhà Đã được xây dựng lâu năm Sẽ chỉ nguyên bản của nó còn tồn tại Anh sẽ có dịp được khám phá một nơi mà sẽ có rất nhiều người chưa từng biết đến. Đang lần lần trong điểm vui sướng bởi cái suy nghĩ ấy, Thắng phải quay trở lại thực tại bởi cái mùi nhăn gói từ đâu lan tỏa trong khắp không gian, sông thẳng vào mũi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trên cao, tiếng của ai đó đã gõ mõ đều đều, cùng với những lời rầm rầm mà Thắng nghe không hiểu. Ngồi bước mắt nhìn thì thấy ở trên cao có một ngôi nhà ở bên trong có những đàn khói trắng đang lướt lửng thảm mình từ trong nhà thoát xa. Ánh mắt vui vẻ tự tin của thắng biến mất, lầm nhận thấy điều gì đó liền chấn an. Không phải là kiểu thề mo mà lễ quỷ gì như ở cái nơi vùng sâu vùng xa tận cùng ấy. Đây là kiểu lễ cho một người ốm để cầu mong họ nhanh chóng khỏi bệnh. đều cúng chỉ có rượu trắng muối sôi và không được phép sát sinh. Để cúng được như vậy thì sẽ không có được thần linh phù hộ. Thắng gật đầu không đáp mà cặp mắt vẫn rắn chặn vào ngôi nhà kia. Lâm nói buổi cúng lấy này hoàn toàn không được phép sát sinh. Nhưng tại sao Thắng lại cảm nhận được bụi máu tanh trong không khí? Phía trước Lâm lại cất tiếng. Đi nhà lên ông ơi! Nếu như ông mà tò mò muốn xem thì cứ mang đồ về nhà tôi xong tôi sẽ dẫn ông qua xem. Đây là nhà của họ tôi nhưng mình đang lỉnh đình kình đóng đồ thế này, tôi không có tiền vào đâu. Thắng bước đi nhanh hơn kỳ trước nhưng mà đôi mắt thì tuyệt nhiên vẫn hướng về ngôi nhà ấy. Bất chợn thắng thấy từ trong ngôi nhà có một người đàn ông mặc trên người một bộ đồ đen, mành được bịt kín bởi chiếc khăn vuông sọc đen trắng bước xa, trên tay đang dính thứ gì màu đỏ nồng như là máu. Ngay khi bước ra khỏi cửa thì cặp mắt của ông ta dường như ngay lập tức hướng thẳng về phía của thắng. Khá giận mình thắng vội quay mặt đi dạo bước Theo lâm mà không dám nói thêm câu nào Vì anh sợ người trên kia sẽ nghe thấy Không may may cái hiểu lầm bẩn nơi này Thì kéo lại thành chuyện lớn Chờ cho đến khi cách xa ngôi nhà kia Cảm thấy đủ an toàn lúc này thằng mới kết tiếng hỏi lâm hay như là tôi vừa nhìn thấy thì mo thì phải Ông nói với tôi là buổi cúng đó không được phép sát sinh Chỉ cúng rượu mỗi gì gì đó tôi cơ mà về mà vừa nãy tôi thấy tay của ông ta toàn là máu. Lâm qua lại nhìn Thắng bằng một ánh mắt đầy ngạc nhiên. Máu ở đâu? Ông có nhìn ngà hoa quốc không vậy? Ở chỗ tôi chưa bao giờ cũng lễ dùng đến máu tươi cả. Ông cứ đi về kết độ với tôi rồi tôi dẫn ông qua chứng kiến. Thắng mặc dù không hài lòng với câu trả lời của Lâm, nhưng anh cũng kẽ gật đầu, càng hai đi qua một ngôi nhà bỏ hoang. Phía trước cách đó khoảng gần 50 mét xuất hiện một cánh cầm sắt đáo hèn gì Để ý ký Thắng phát hiện ra, sau những tán cây ôm um tùm dậm rạp kia, thật thoáng bóng của một ngôi nhà. Chưa kìm cất tiếng ngoài thì Lâm đã chỉ tay vào cánh cổng hoành dì kia vừa cười vừa nói. Ông có thấy cánh cổng kia không? Tới nhà tôi rồi đó, nhà tôi điều kiện thì tương đương sẽ không thể nào mà bằng nhà ông. Ở đây có lẽ ông sẽ cảm thấy không quen, ông cố gắng nhé. Thắng nhìn Lâm rồi chép miệng, từ bao giờ ông nói chuyện khách sáo vậy? Đừng có nhìn thấy cái thằng này đều bộ yếu ớt mà coi thường nha. Thằng này chưa bao giờ phụ thuộc gia đình đâu. Vớt đâu thằng này có thể sống đừng có đùa. Lâm nhìn thắng rồi cười nhẹ, đưa mắt nhìn kỹ một lượt khu vực nhà Lâm. Thằng ánh mắt tỏ ra để khó nghèo rồi hỏi. Cái cổng kia thế nhưng mà sao nhà ông lại xây lùi ra xa vậy? Tôi nhìn ước chừng á, từ cái cổng ngõ mà đi được vào trong nhà ông á, có khi cả trăm mét chứ ít à. Cả cái vườn to phía trước còn rộng thanh thang. Sao nhà ông lại lại không xây dịch về phía trước cho nó gần? Lầm quét ánh mắt nhìn qua gương mặt thắng Nhạc như trước rồi thản nhiên đáp Tôi em không biết làm sao được vì sao Nhà đó từ thế ông bà nội tôi để lại Thì bây giờ nó vẫn vậy thôi Nhà bằng đá nó kiên cố lắm Lâu lâu mái rột thì tu sửa qua một chút là ngon lành Cậu biết đấy Dân làng ở đây á Chỉ cần có cái chỗ sao ở cho nó chắc chắn cứng cáp là được Chứ không ai muốn xây nhà to cả Còn ai có điều kiện kinh tế Thì họ chuyển đến nơi khác sinh sống Chứ không chọn ở lại Chính vì thế mà vốn làng đã neo người thì càng neo hơn, thành ra là trống vắng vậy đó. Thắng đang mãi mê nhìn cảnh xung quanh, mà không nhận ra mình đã để sắt vào cánh cổng nhà Lâm. Bóng cánh cổng sắt đột ngột rung chuyển, làm cho Thắng giật mình. Khi mà kịp nhìn lại, Thắng còn thích kinh hơn, bởi sau cánh cổng là một con chó lớn. Màu lông đen tuyển đang chần mắt, nhà răng nhìn Thắng như muốn lao vào ăn tiền nút sống. Thắng run rẩy lùi chân về đằng sau... Nhìn Lâm như đã muốn cầu cứu lầm khẽ cười Còn cả cái cánh cổng sắt to như thế kia Làm sao mà nó cắn chúng không được Mà run như cày sấy thế Vậy mà nói vứt đặt đâu cũng sống được giờ mà nửa đêm đem ông thả vào trong rừng Chắc là tim nhảy ra khỏi lồng ngực Co sống vào mắt Thắng liền thở dốc vừa thở vừa đáp Mẹ cái con chó to thế kia Mà nó đớp cho một cái Thì còn mỗi cái nước đi chầu diêm vương thôi Chó nhà ông thì ông chẳng không sợ Gặp chó nhà khác khéo ông sách dép lên mà bỏ chạy lâu rồi đấy. Mà bình thường cái giống chó thấy người lạ thì nó phải sủa. Rồi nó mới lao đến cắn. Đằng này cái con chó nhông nó cứ như là từ dưới đất nó chui lên vậy. Không đái ra quần là may rồi. Lâm bật cười lớn đành không nói gì thêm với thắng mà nhìn con chó trước mặt. Điều bộ như đang nói chuyện với mỗi con người. Thằng Nick mày vào trong nhà mau len. Ai cho mày ra đây mà dình cắn người thế hả? Đi vào mau không lát tao cho mảnh gậy đó. Chẳng hiểu con chó có hiểu được Lâm dọa nó hay không. Nhưng ngày sau của nói của Lâm, con chó chạy thẳng vào trong mảnh vườn um tùm cây cối trước mặt. Thắng mơ màng cảm nhận được điều gì đó bất thường đang diễn ra ở đây. Con chó khi nãy tại sao lại nhìn thấy Lâm về, nó hoàn toàn không hề tỏ ra mừng rỡ khi gặp chủ, mà lại tỏ một thái độ giận dữ và lạnh đùng. Thẳng hướng mắt nhìn về nơi con chó vừa chạy vào trong, nhận nó đã biến đi đầu mất Chỉ còn lại những cành lá phía dưới thấp đằng kết đông đưa nhẹ nhẹ trong gió mùi nhăn gói thoang thoảng Ở một lùm cây dầm rạp Cách đó không xa còn chó đột nhiên xuất hiện Như hàm răng nhọn hoắt ra đe dọa Thắng vội chỉ tay về phía con chó Rồi gọi Lâm Này ông nhìn xem nè Con chó nhà ông sao nó cứ nhìn tôi trầm trầm như kiểu Tôi và nó có thâm thủ đại hận không bằng đó Nhà nành mố vút cứ nhìn tôi thế ớn quá Lâm thỏ tay qua khen hở Mở then cải cầm Anh không quay mặt lại, lên tiếng khẽ khẽ sau đó thì mới đáp lại lời của Thắng. Không có sao đâu, con này nó nhìn dữ vậy thôi chứ mà không có ai, chứ mà không có cắn ai bao giờ. Thắng nhìn, nhìn Lâm rồi khẽ khắt. Ông nói thế mà nghe được hả? Khi nãy mà không có cánh cầm sắt kia, chặn lại thì chắc là nó làm nguyên miếng thịt trên người tôi rồi. Lâm nhìn Thắng lém lỉnh rồi đáp. Thì nói dối ông làm cái gì? Cái con chó này nhà tôi ngày xưa nó vẫn thế. Khi mà cổng đóng nó vẫn biết người ta không làm được gì Nó tỏ ra không giữ như thế thôi Chứ chỉ cần à, cánh cổng này mở ra Ngay lập tức nó cong đuôi nó bỏ chạy mất hút Nhất là người lạ như ông á, Lát nữa anh chỉ có bỏ trốn tiền để bếp hoặc cầm giường thôi Đâu có dám thỏ mặt ra ngoài Cánh đồng được mở ra Phát ra những tiếng kìn kít Từ chức bàn lề hoen dễ lâu ngày Do không được trà dầu mỡ Lâm bước vào trước Thắng gión rén bước theo sau Mắt liên tục nhìn về phía con chó Nhưng cái mắt của Thắng vừa bị khuất xong bụi cây, làm khuất tầm nhìn về phía con chó, đến khi đi ngang qua Thắng nhìn lại, không thấy bóng dáng của nó đâu. Càng thế thì Thắng lại càng lo, ánh mắt liên tục quan sát những lùm cây ở cạnh lối đi, vì giờ con chó có thể ẩn nấp bên trong và bất ngờ lao ra tấn công anh bất cứ lúc nào. Và sâu bên trong thì ngôi nhà nhỏ của Lâm Dần hiện ra rõ ràng hơn, nó cũng là ngôi nhà đã tương đối giống với lối thiết kế của những ngôi nhà. Mà thắng đã thấy trong làng này. Trên đường nhà rêu mỏng thành hàng. Nhìn có vẻ còn cổ kính hơn cả những ngôi nhà kia. Đi qua những bồi rầm là tiếng hàng bơ được trồng. Cả ngay bên trên cây nào cây nấy xài chữu. Những trái bơ mập mà vỏ mịn căng bóng. Thắng đang mãi mê nhìn ngắm thì bất ngờ. Có tiếng nói của một người phụ nữ. Hai đứa về rồi hả? Mau lên nhà cất đồ đạc đi. Giờ giấy chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Chưa rồi còn gì. Ban đầu cứ nghĩ là hai đứa về sớm. Thế mà cuối cùng lại thành muộn. Nhưng thôi về được đến đây là bình an là còn may mắn lắm rồi. Thật khách giật mình nhìn người phụ nữ đón đó là mẹ của Lâm. Cho nên anh khá cúi đầu chào lễ phép. Dạ cháu chào cô. Đúng ra thì hai chúng cháu về sớm hơn dự tính. Thế nhưng mà mà mà phần vì đường xá khó đi. Và lại gặp trục chặt giữa đường cho nên là tới muộn tới vậy mong cô thông cảm. Người phụ nữ vừa cười vừa nói. Không có sao đâu cháu, cháu có thiện trí mang cả ô tô đưa thằng Lâm về nhà cô thế này. Cô còn mong hơn là như thế nào nữa chứ? Nhanh chân lên cất đồ vào trong nhà cho cô. Rồi ra chung nước ở đầu hồi nhà mà mà rửa mặt cho nó tỉnh táo. Nước mưa cũng mấy hứng trận mưa rào hôm trước đọ mát lắm. Thắng nở một nụ cười gường gào cảm ơn người phụ nữ. Đôi chân bước nhanh hơn. Anh cảm thấy cách nói chuyện và đón tiếp của mẹ Lâm có gì đó không được bình thường. Đặc biệt là ánh mắt của bà lộ rõ Một vẻ gượng gạo không mấy tự nhiên Nhưng mà nghĩ rằng mỗi nơi Đều có phong tùng tập quán riêng Anh cũng là người lạ tới Mẹ của Lâm có chút để ý cũng là chuyện bình thường Cho nên anh không có để ý nhiều Lâm dần như cũng nhận ra điều ấy Trong đôi mắt của Thắng cho nên liền hỏi Ông đừng có để ý nhiều Người dân quê tôi thường vậy thôi Anh nói không có nghĩ nhiều Không qua khách sáo như ở trên thành phố Cứ nghĩ gì thì nói thế Thế nhưng mà từng câu từng chữ thì thật thà không có chút lừa dối đâu. Yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, không có chút giả tạo Thắng ghẽ lắc đầu nhìn Lâm mà đáp. Ông ấy là người đang suy nghĩ hơi nhiều thì có đó. Tôi có nghĩ gì đâu mà. Trước kia nhà tôi cũng đi du lịch vào trong các làng bản sâu ở trên núi nhiều rồi. Mỗi nơi họ đều có những cái cách giao tiếp riêng. Đó là bản sắc của mỗi vùng miền có gì đâu mà tôi phải suy nghĩ. Sao cô nói của Thắng Lâm Công đáp? Mà chỉ gắt nở một nụ cười trên môi kỳ lạ. Bước tới hiên nhà thắng toàn bước vào bên trong. Thì người phụ nữ liền chặn lại. Vẫn là một thái độ hồ hởi. Được rồi, được rồi. hai đứa cứ để hết đồ đạc ở đây mẹ xách và cho. Sang không nhà giường mặt mũi đi nào. Nhìn đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ hết cả rồi. Cả hai nghe lời của người phụ nữ để đồ xuống hiên nhà. Đi vòng quanh qua trái. Tháng lúc này chợt nhớ tới con bẹc dê. Anh đã mắt nhìn xung quanh rồi hỏi. là mà. Con chó nhà ông nó đâu rồi Lâm nhìn thắng rồi đáp Đã nói với ông từ nãy rồi còn gì Con chó nhà tôi bây giờ nó không có dám thỏ mặt ra ngoài nữa đâu Tôi đoán bây giờ một là đang giúp ở trong bếp Hai là giết gầm giường trong nhà Ông đúng chuẩn thiếu ra con nhà giàu Cái tuổi này rồi mà vẫn còn sợ chó